các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước khi đến đây, đầu tiên, hắn dự định sau khi giết chết Thảo xong, sẽ bỏ mặc đó mà ra về, nhưng nếu làm như vậy thì sớm muộn hắn cũng sẽ bị điều tra ra mặt thôi. Vì thế, mà hắn đã quyết định sẽ phi tang cái xác của Thảo và xóa đi mọi dấu vết. Mấy hôm đến đây, hắn đã phát hiện giáp phía bên hông nhà, nơi giáp danh giữa nhà Thảo với nhà bên cạnh, có một cái hố nhỏ, trên miệng hố có một đống gạch nát lộn xộn và hơn hết, đây đây chính là địa điểm không bao giờ có ai bén mảng tới đây làm gì hết. Hắn gom đồ của Thảo lại, vác xác cô em vợ lên trên vai rồi mang ra cái hố đó ném xuống. Sau khi ném xuống hố, hắn lùa mớ gạch vụn lên trên miệng xuống và trong chốc lát, số gạch đã lấp đầy cái hố, che khuất đi cái thân thể của cô gái xấu số. Gã trở vào sắp xếp lại Ít chút mấy thứ nho nhỏ bị xáo trộn lúc hai người quằn quại và giằng co nhau, sau đó trở ra về với tâm thế bình thản. Tiếng khóc của đứa con trai nhỏ nhắn trong nhà đã làm gã hơi dần dặn khi nhớ đến cái thai mà mình vừa mất xuống tay khi nó chưa thành hình ở trong bụng của Thảo, lại còn đứa con trong bụng Nguyệt nữa, nay mai giọt máu đó cũng phải lìa xa thân thế vì cái sự khốn nạn của những người tạo ra nó. Vừa thấy dáng dấp của gã thoảng về, thì Phương đã mau miệng hỏi: "Anh đi đâu về thế? Sao mấy hôm nay anh cứ dúi dúi ở cái phòng bên đó làm gì vậy?" Gã hơi chột dạ và nhận ra quả đúng thực, 2-3 ngày hôm nay mình không để ý gì đến vợ con. Gã vội khịa ra một chuyện rồi tiến đến bên vợ mình trầm tư mà nói: "Anh xin lỗi hai mẹ con em. Hai ngày hôm nay anh có chút chuyện, em mới xinh nên anh không muốn em lo lắng." nhưng anh đã giải quyết xong hết rồi. Dứt lời, gã ôm lấy Phương và đặt nụ hôn lên trên má của cô vợ thơ ngây. Đứa con trong nôi lại oe oe khóc, Phương buông chồng ra và bế đứa con cho nó bú. Bất chợt, chiếc điện thoại gần đó reo lên. Cô đưa mắt ngước nhìn thì thấy hiển thị tên người gọi là người em rể, tức là Sáu. Hai tay đang ôm con, nên nàng đắc quay qua bả nhân. "Anh nghe máy giúp em với." Thằng Sáu nó gọi đấy khoáng chút giật mình, nhưng cũng ậm ừ gật đầu và run run cầm máy lên nghe. Ờ chú chú Sáu đấy à? Ờ có có việc gì thế? Đầu dây bên kia, giọng của Sáu có phần hơi lo lắng, pha lẫn một chút hơi gấp gáp. Dạ anh Nhân đấy ạ. Cái thảo nó có qua bên anh chị không ạ? Nhân thản nhiên đáp. Ờ không, ơ có thấy đâu. Thế chú đã gọi điện cho cô ấy chưa? Dạ em gọi rồi ạ. Nhưng mà may lại để ở nhà lạ thật đấy có bao giờ mà ra ngoài như thế này đâu cậu chỉ lại. Dạ thôi, em chào anh nhé. Để em gọi mấy chỗ nữa xem như thế nào đã. Nhân ừ ừ liên lỉ rồi tắt máy. Phương hỏi dồn. Sao thế hả anh? Con Thảo nó đi đâu à? Nhân trả lời trong bình tĩnh. Ừ. Thấy sau nó nói là đi nhưng mà không biết đi đâu mà điện thoại thì lại để ở nhà. Chắc là nó đi đâu đó chứ không có gì đâu. Thôi, em cứ nằm xuống nghỉ đi. Phương gật đầu đặt đứa con trai vào nôi rồi nhẹ nhàng hạ mình nằm xuống. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, gã đã thức dậy từ rất sớm, khi mặt đất còn mờ mịt buổi sương sớm đặc quánh cùng những tiếng chim giu gian hót ở trên cây bồ đề trồng song song ở trước sân, đang đưa những lát trời lẹt bẹt trên nền sân rộng rãi thì điện thoại đã báo tin nhắn. Gã lôi máy ra xem. Thì ra đó chính là tin nhắn từ Nguyệt, cô chị vợ xinh đẹp. Nội dung tin nhắn như sau: Em đã phá cái thai đó hôm qua rồi. Em nói dối anh Quân là em đi du lịch với mấy con bạn, nhưng em đang ở trong nhà nghỉ Hoa Bằng Lăng đây. Em ở đây để kiêng cữ mấy hôm, lát anh ghé qua đây với em nhé. Ở đây một mình buồn lắm, nhớ ghé đấy, em đợi anh. Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. Gã nhắn tin đáp lại cho Nguyệt nói đồng ý và hào hứng liên lỉ những cái lách trời thật nhanh để chuẩn bị đi vào nhà nghỉ thăm cô người tình mới cắt bỏ đi cái khúc ruột của mình và cả của hắn. Hắn đến nhà nghỉ nơi Nguyệt đang tá túc thì bước vào và thấy Nguyệt đang khoanh tròn trong tấm chăn ở trên giường. Gáp bước tới gần, giả vờ buông đôi ba câu an ủi mà ngồi kề xuống cạnh bên. Việc con thảo mất tích, có lẽ Nguyệt cũng không biết. Vì vậy mà không nghe thấy ả ta nói năng gì về việc này. Nguyệt bung tấm chăn mỏng ngồi dậy, quàng tay qua cổ của nhân, rồi âu yếm hôn lên má, lên trán gã với cái vẻ rất tình cảm. Cũng không biết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net